các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nhưng mà chị có biết người yêu của Vũ Minh không? Hồng Đoan xua tay lắc đầu. Chờ Vũ Minh có người yêu hay không? Tôi không hề biết. Tôi ở nhà suốt ngày có đi đâu mà biết chuyện ngoài đường. Xuân nhắc lại câu hỏi. Thế chị có hay gặp Vũ Minh không? Hồng Đoan yếu ớt đáp. À, ít lắm. Nếu có gặp thì cũng chỉ gặp chung với anh Lương. Xuân gấp cuốn sổ và tắt máy ghi âm. Cứ như lời Hồng Đoan vừa kể thì mấu chốt vụ việc này là Vũ Minh, Vũ Minh mới là người mà Xuân cần gặp. Cô cất cái máy ghi âm và cuốn sổ nhỏ vào cặp rồi hỏi Hồng Đoan. "Giả như bây giờ công an bắt được một số thành phần khả nghi đem về trụ sở, bảo mỗi người nói một câu dài thì chị có nhớ rõ cái đứa đã trao chuyện với chị hôm ấy không?" Hồng Đoan quả quyết, "Vâng, chắc chắn tôi nhận ra. Tôi sẽ nhận ra. Đến bây giờ giọng nó vẫn còn vang lên trong đầu tôi." Son đứng dậy và nói: "Thôi, bây giờ chị nghỉ ngơi đi nhé. Cảm ơn chị nhiều. Chúc chị chóng bình phục." Rồi Xuân nắm bàn tay Hồng Loan và từ giã. Cô lấy xe máy chạy về trụ sở để báo cáo mọi việc với thượng cấp. Ở trụ sở công an, sau khi nghe toàn bộ mẩu đối thoại giữa Xuân và Hồng Loan, thiếu úy Vũ tắt máy ghi âm và bảo Xuân: "Lạ nhỉ, cái thằng Vũ Minh thì thiếu gì bổ?" cứ thỉnh thoảng lại thấy nó đi với một đứa mới. Không nhẽ nó đã có người yêu và hứa hẹn cưới người ta. Nếu quả thật như thế thì trên Facebook của nó hoặc là Facebook của con bé kia đã ầm ĩ lên rồi chứ. Đó là một điểm cần phải đặt dấu hỏi. Điểm thứ hai, đáng đào sâu hơn là bà Đoan là người yêu của ông lương, cả phố huyện ai cũng biết. Thế mà lại có đứa bảo bãi cướp người yêu của nó là thằng Vũ Minh. Cái này thì là hóa Mấy nhân viên công an đứng vây quanh đều gật đầu nhất trí. Xuân cũng gật đầu và chen vào. Thì đấy, lúc đầu khi mới nhận được tin bà Đoan bị tạt axit, tôi cũng đoán như các đồng chí là một vụ thanh toán vì tình, nói trắng ra là đánh ghen. Nhưng mà ai ghen với bà Đoan với được chứ? Đến khi nghe chính miệng bà Đoan nhắc đến Vũ Minh, nghĩa là vì Vũ Minh mà bà Đoan trở thành tàn phế thì tôi lại đặt ra rất nhiều câu hỏi cần phải trả lời. Bây giờ trước mắt thì tôi phải đi làm việc với Vũ Minh đã. Thiếu quý Vũ mở ngăn kéo lấy ra tờ giấy mời đã in sẵn ghi tên Vũ Minh, địa chỉ rồi ký tên đóng dấu. Vũ quay lại bảo một đàn em mới vào nghề. Tốt, cầm giấy này chạy sang nhà thằng Vũ Minh. Biết nhà nó không, bên kia sông. Nó có thể không có nhà, nhưng mẹ nó hoặc em nó lúc nào cũng ở nhà vì cửa hàng bán rau. Đi đi, trao giấy, bắt người nhà nó ký tên. Đi đi, trao giấy, bắt người nhà nó ký tên bảo là hễ thằng Vũ Minh về đến trụ sở thì ra trụ sở công an ngay. Xuân giơ tay ngăn lại và góp ý: "Ê thôi thôi anh Vũ, anh thân với Vũ Minh, anh biết số di động của nó, trận bóng đào nó cũng mời anh đi xem hết, anh gọi nó một tiếng bảo nó sang chơi, chứ việc gì phải gửi giấy mời to chuyện lắm. Trong vụ việc này, Vũ Minh và cả bà Đoan đều không phải là đối tượng điều tra, họ chỉ là nhân chứng để giúp mình bắt kẻ gây án mà thôi." Theo Weibo xing ít một chút rồi nhật ký, mấy nhân viên chung quanh cũng đều thấy Xuân đề xuất ý kiến hay. Họ nể Xuân từ ngày cô dám đơn thương độc mã chống lại cả đội cảnh sát điều tra khi thiếu tá Chiến đòi bắt Nguyễn Duy về tội giết mẹ là chủ tiệm vàng Kim Ngư. Kết quả là Xuân đúng, những người kia sai, thủ phạm gây án là Nguyễn Văn Thừa chứ không phải là Nguyễn Duy. Sau vụ ấy, thiếu tá Chiến có biểu dương Xuân nhưng cũng từ đó cô mệt hơn vì bị giao nhiều công tác hơn. Nghe lời Xuân, Thiếu úy Vũ xé bỏ tờ giấy mời và lấy phone gọi cho Vũ Minh. Lúc ấy Vũ Minh vừa ở trên thị xã về sau một tuần lễ huấn luyện bóng đá, gã tắm rửa thay quần áo và dự định chạy vào bệnh viện thăm Hồng Đoan đang đứng sấy tóc, trước tấm gương lớn thì Vũ Phong, Vũ Minh hơi ngạc nhiên vì ít khi nào Thiếu úy Vũ thuộc đội cảnh sát điều tra gọi điện cho Minh. Gã vội tắt máy sấy và hỏi: "Anh Vũ?" Em vừa mới ở chân tỉnh về có việc gì không anh? Vũ Điểm Tĩnh đáp một cách thản tình. À cậu chạy ngang trụ sở, tạt vào mình gặp một tí nhé. Vũ Minh nhìn đồng hồ và đáp, "Vâng, cũng được, à, anh chờ em độ 15 phút." Vũ hài lòng nói, "Ừ, 15 phút nữa tôi đợi." Trở thiếu nữ Vũ có phone Xuân hỏi, "Vũ Minh sang đây, anh làm việc với nó hay là tôi?" Thiếu Y Vũ nghiêm mặt đáp, Đã giao công tác này cho cô thì cô phải gặp nó chứ. Tôi quen nó, tôi gọi nó. Thì khi nó sang tôi sẽ bắt tay nó một cái rồi giao lại cho cô nói chuyện. Một người phụ trách thì mới nhất quán được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net.